Chương 7. Chương, 7. Chương, 7. Chương 7 Cuộc gặp gỡ, định mệnh với nhỏ oanh, và nhỏ diệp trên trường không ngờ lại trở thành Tai họa đối với Tùng Với những chuyện như thế này Bọn con gái không thể nào giữ kín được. Ngày trưa hôm đó, nhỏ Diệp đã kể lại với Quý Giòm, còn nhỏ Oanh kể lại với Tiểu Long. Buổi chiều, khi đến kèm cho Tiểu Long học, nhỏ Hạnh liền biết tổng hết những gì vừa xảy ra với thằng em mình ở trên trường. Chiều tối, vừa về đến nhà, nhỏ Hạnh đã kêu Tùng ra. Giỏi nhỉ! Nhỏ Hạnh nheo mắt nhìn em, buông một câu gọn lòn. Tùng giật thót. Chị bảo giỏi gì cơ? Còn làm bộ làm tịch nữa hả? Nhỏ hạnh hừ dọc, chả phải dạo này em giỏi đánh nhau với bạn là gì? Tô nói của bà chị làm tùng lạnh toát sống lưng. Hoạt đầu nó định chối biến, nhưng sức nhớ chị mình vừa từ nhà nhỏ oanh về, nó đâm sụi lơ. Tại bạn ấy chứ bộ? Ai bảo bạn ấy mết tội em với cô giáo? Nhỏ hạnh nghiêm nghỉ. Nhưng vấn đề là, bạn ấy mết đúng không? Hay là bạn ấy bị chuyện để nói xấu em? Tất nhiên là bạn ấy nói đúng. Giọng Tùng xuôi xỉ, nhưng... Em chả cần phải bào chữa. Nhỏ hành cắt ngang, rồi nó nói tiếp, giọng đe dọa. Chị sẽ kể chuyện này lại với ba mẹ. Chị đừng kể. Mặt Tùng méo sạch, ba mẹ mà biết em đánh nhau, em sẽ như đòn mất. Em yên chí. Chị sẽ không mép ba mẹ về tội em đánh nhau đâu. Nhưng chị sẽ kể về chuyện em đã đối xử với con tai to như thế nào. Tùng nài nhỉ. Chuyện này chị cũng đừng kể. Chị sẽ kể. Nhỏ hạnh nhún vai, giọng dứt khoát. Nếu chị không kể, con tai to sẽ đến chết vì em mất. Chị chỉ nói. Tùng phụng phiểu, em có làm gì đau đớn cho nó đâu. Nhưng mặc cho Tùng van vì, lần này nhỏ hạnh nhất quyết không bỏ qua. Nó kể tuốt tuột hết mọi chuyện với ba. Tối đó, ba ngập ngừng bảo mẹ. Không ổn rồi em ạ. Gì cơ? Mẹ không hiểu ba định nói gì. Ba thở dài. Phải đem cho con tai to đi thôi. Sao lại cho? Mẹ ngạc nhiên, nó đang sống yên ổn ở nhà ta kia mà. Ba chép miệng. Đó là em tưởng thế thôi. Sao lại tưởng? Mẹ tròn mắt, em chả hiểu gì cả. Như thế này này. Ba, e hèm, một tiếng rồi chậm rãi thuật lại cho mẹ nghe những gì ba vừa biết về mối. Quan hệ căng thẳng, giữa tùng, và tai to. Kể xong, ba tạc lưỡi kết luận. Như vậy tai to không thể tiếp tục ở lại đây được. Vấn đề nghiêm trọng đến thế ư? Mẹ lộ vẻ băn khoăn. Dĩ nhiên rồi. bà bóp chán, một đứa trẻ khi chưa học được cách yêu thương loài vật thì không nên sống chung với con tai to. Mẹ chớp mắt. Nhưng em nghĩ đây chỉ là trò đùa nghịch trẻ con đối với một con chó. Không hoàn toàn là như thế. Bà khẽ lắc đầu, với một con chó to lớn, một con béc xê chẳng hạn, Tùng sẽ không bao giờ dám đùa nghịch với cái kiểu đã đùa nghịch với tai to. Chuyện đó chỉ xảy ra với chú cún bé nhỏ, hiền lành nhà ta. Tất cả hoạt đầu chỉ là những trò chơi vô tâm, và tự phát. Nhưng lâu dần sẽ hình thành nơi đứa trẻ khuyên hướng hiếp đáp những kẻ yếu hơn mình, và thói quen thích thú khi làm những chuyện đó. Và điều đó vô cùng nguy hiểm cho việc phát triển, và rèn luyện nhân cách. Những phân tích của bà khiến mẹ giật mình, cảm thấy vấn đề đột nhiên trở nên quan trọng đến mức không thể cứu vãn. Chán mẹ nhíu lại. Nhưng tai to là một con chó, ba màu. Chuyện đó thì em khỏi lo. Ba chuyển qua giọng khôi hài. Anh, và em cũng là những sinh vật ba màu đấy thôi. Riêng con mắt đã có hai màu đen trắng, thêm màu da vàng nữa là đạt yêu cầu. Ba màu, rồi còn gì? câu bông đùa của ba làm mẹ bật cười. Nhưng rồi mẹ nghiêm mặt lại. Anh định đem con tai to cho ai thế? Ba gật gù, Anh sẽ gọi điện thoại cho chú Xuân. Chú Xuân chồng cô lại ư? Mẹ hỏi, nhưng không cần ba trả lời. Chú Xuân là bạn bạc, cũng làm nghề viết báo. Chú Xuân rất thích nuôi chó. Nhà chú hiện nay có đến hàng chục con là ít, trong đó gần phân nửa là những con chó hoang quen sống lang thang bờ bụi, một hôm đi lạc vào nhà được chủ nhân cho ăn uống tử tế, mến người mà ở lại. Nhưng mặc dù đã có cả chục con chó trong nhà, mỗi lần đến chơi với ba, bao giờ chú Xuân cũng ngàn nì hỏi xin tai to. Chú bảo nhà chú lắm chó. Nhưng không có con nào đẹp như tai to. Mà chú Xuân quả thích tai to thật. Hệ thấy nó là chú ôm vào lòng vuốt ve nựng nịu, miệng không ngớt trầm trồ. Ôi, chú cún đáng yêu của ta. Xin hoài không được, nhưng chú Xuân vẫn thích gọi tai to là... Của ta. Nhỏ hạnh treo chú, chú bảo gọi vậy cho. Hên. Bà hôm nay thì chú Xuân hên thật. Khi nghe bà bảo sẽ gọi điện thoại nhắn chú Xuân đến đón tai to, mẹ yên tâm ngay. Ai chứa chú Xuân thì mẹ không lo. Sống với chú, hẳn tai to sẽ được chăm sóc chu đáo. Trưa hôm sau, ba tuyên bố quyết định đem cho tai to ngay trong bữa cơm. Nhỏ hạnh dễ này. Không được, con không chịu đâu. Nói xong, nó buông đũa, bưng mặt khóc thút thít. Hôm qua khi kể lại mọi chuyện với ba, nhỏ hạnh hoàn toàn không nghĩ ba sẽ đi đến một quyết định như thế. Không chỉ nhỏ hạnh, mặt gì khuê cũng buồn rầu rầu Dì không vùng vằng phản đối như nhỏ hạnh, mà nhìn ba ngần ngơ. Sao thế hở anh? Ba nhìn Tùng, nói bằng giọng trào phúng. Đơn giản là Tùng với tai to không thể sống chung với nhau được. Người ta bảo hai con hổ không thể sống chung một rừng mà lại. bà cố làm ra vẻ khôi hài, nhưng chẳng ai cười. Mọi người đang dầu dĩ vì sự ra đi của tai to. Ngay cả Tùng cũng không cười, nó mím môi lại, hiểu rằng mọi chuyện thế là vỡ lở, và thất thòm không biết ba mẹ sẽ xử trí với nó như thế nào. Nhưng dường như ba chẳng tỏ vẻ gì muốn phạt Tùng. Sau khi giải thích với dì Khuê về lý do ra đi của tai to, ba bưng chén lên đùng đỉnh và cơm, và bắt đầu nói sang đề tài khác. Thái độ của ba cho biết câu chuyện về tai to coi như đã xong. Không cần phải bàn cãi gì nữa. Mọi người không bàn cãi, nhưng không vì thế mà không khí bớt nặng nề. Biết mẹ, dì khuê, và nhỏ hạnh rất yêu quý tai to, và việc tai to ra đi chắc chắn làm mọi người nỗ ruột, ba cố kể những mẩu chuyện vui, thỉnh thoảng thêm vài lời pha trò, nhưng mọi người đều hưởng ứng một cách hề hoài, gượng gạo. Nhỏ hạnh cứ gằm đầu vào cái chén trên tay, vừa ăn vừa sụt sịt. Dì khuê rượu dạo nhai cơm. Mắt đỏ hoe. Riêng mẹ từ đầu đến cuối không thốt một lời nào, chốc chốc lại buông ra những tiếng thở dài não nuột. Tùng không buồn một kẹo nào trước sự ra đi của tai to, nhưng thấy ai nấy đều sụi lơ, nó bỗng đâm ra bớt sứt. Nó có cảm giác nó chính là kẻ đem lại nỗi phiền muộn cho mọi người. Liếc lại đằng góc phòng, thấy tai to đang nằm hiền lành, mõm gối lên hai chân trước, ngoan ngoãn chờ tới giờ ăn của mình, Tùng chợt thấy tội tội. Ừ nhỉ, thằng quỷ con này có lúc trông cũng đáng yêu ra phết. Tài to dường như cũng linh cảm được sự ra đi của mình. Mặt nó buồn rười rượi khiến Tùng bất giác cảm thấy nao nao. Khi cả nhà ăn xong, dì khuê đem phần cơm dành riêng cho nó đặt ngay trước mõm, thái độ của nó cũng chẳng vô vập như mọi bữa. Tài to chỉ khẽ ve về đuôi, dí mũi vào đĩa thức ăn hít hít hai, ba cái rồi ngoảnh đầu đi chỗ khác hệt như một đứa bé hờn rỗi. Dì Khuê ngồi xổm bên cạnh, tay không ngớt vốt ve bộ lông mềm mại của tai to, miệng rỗ rành. Ăn đi cưng! Ăn đi mà! Rồi thấy tai to vẫn hờ hững, dì chép miệng Trần an. Mày đừng lo! Nói vậy chứ không ai nỡ đem cho mày đâu! Ăn đi! Dì Khuê nói với tai to, nhưng Tùng có cảm giác như dì đang trách móc mình. Nó đang nhột nhặt, chưa biết nên ngồi lại hay bỏ đi, đã nghe nhỏ hạnh tiếp lời. Dáng ăn một chút đi tai to. Rồi chị sẽ năn mì ba mẹ giữ cưng lại. Ở nhà này chỉ có một người ghét bỏ cưng thôi, còn những người khác ai cũng thương cưng hết ấy. Tô nói của bà chị làm tùng tức anh ách. Nó sầm mặt. Chị ám chị ai vậy? Nhỏ hạnh ninh mặt. Người nào thường bắt nặt tai to thì người đó tự biết lấy. Hỏi làm chi? Nhỏ hạnh thường ngày vốn ăn nói nhỏ nhẹ. Bữa này đang ấm ức về chuyện tai to sắp bị đem cho, nó đâm gắt cỏng, chẳng buồn nương nhẹ với tù phạm. Thấy bà chị nổi khùng, lại có gì khuê ngồi bên sẵn sàng. Nổi khùng theo, Tùng không dám nói đi nói lại. Nó mím môi ngồi im một cách tức tối. Lúc nãy, thấy cả nhà từ người tới vật ai nấy đều buồn thiểu buồn thiêu trước cảnh. Sinh ly từ biệt, Tùng không ngăn được sao xuyến. Nó định bụng chờ đến tối sẽ thủ thì xin mẹ cho tai to ở lại. Nó sẵn sàng hứa với mẹ là, sẽ không bao giờ hành hạ con tai to nữa. Nó sẽ yêu thương tai to như mọi người yêu thương. Nhưng đó là lúc nãy. Bây giờ những ý định đẹp đẽ đó đã nhanh chóng tan biến sau khi hết bà gì tới bà chị thi nhau xiên sò, chỉ chết nó. Thế đấy, tùng cay đắng nhủ thầm, mọi người luôn luôn coi trọng con tai to hơn mình. Hãy có chuyện gì dính dáng đến tai to là mình bao giờ cũng bị trách mắng. Mà tai to là gì? Nó chẳng là gì, cả. Nó chỉ là một con cún thôi. Cũng như mọi con cún khác trên đời. Tai to đâu phải là một con cún bằng vàng. Tùng càng nghĩ càng cảm thấy ghen tức. Và nó quyết định mặc kệ mọi chuyện. Tai to cứ việc cuốn gói ra khỏi nhà. Nó đến ở với chú Xuân chưa có phải đến chỗ chết đâu mà phải lo cuốn lên. Chú Xuân xuất hiện ngay chiều hôm sau. Buổi trưa vừa nhận được cú điện thoại của ba, đầu giờ chiều chú đã đứng ngay trước cửa lưới, đập rầm rầm. Nào, nào! Mở cửa đi nào! Vừa thấy ba bước ra, chú đã gieo ầm. Ôi, ông anh ơi! Tôi có nghe nhầm không đấy? Ông anh định tặng con tai to cho tôi thật à? Ba mở rộng cửa, mỉm cười. Mời vào! Nếu không thật thì tôi chả gọi chú làm gì. Bà nói rõ ràng như thế mà chú Xuân vẫn chưa tin. Chú nhúc nhích hai hàng rear map, bỡ ngỡ hỏi. Nhưng tại sao ông anh lại nghĩ ra được một quyết định tuyệt diệu như thế? Thần Linh mách bảo à. Chả thần Linh nào mách bảo cả. Bà tạc lưỡi, không thích nuôi nữa thì tặng quét cho chú rồi. Đang nói, bà chợt nhìn thấy sợi dây chú Xuân vẫn cầm trên tay nãy giờ. Chú mang theo cái gì thế? À, chú xuân rũ sợi dây dài ra, đây là sợi xích bằng da. Rồi chú rút từ trong túi quần ra một cái vòng nhỏ cũng bằng da thuộc. Còn đây là cái vòng đeo cổ. Và chú cười khoai chiếc răng sún. Tôi sẽ dắt bộ con tai to về nhà. dắt bộ, ba ngạc nhiên. Ba ngạc nhiên lạc phải. Nhà chú Xuân thuộc một quận vùng ven, ở bên kia kinh tàu hù. Thực ra nhà chú Xuân cách nhà tùng không xa lắm, khoảng gần 2 số, chỉ quẹo chừng 4, 5 cô đường là tới. Nhưng đấy là nói lúc chạy xe. Còn đi bộ thì lại là chuyện khác, xa lăng lắc. Đó là chưa kể còn phải qua đò. Vì vậy, nghe chú Xuân bảo sẽ cùng với tai to đi bộ về nhà, ba tưởng chú nói đùa. Nhưng chú Xuân không đùa. Tôi nói dốc với ông anh làm chi? Chú nói, thì nãy tôi đi xích lô từ bến đỏ cây me tới đây chứ đâu có cỡi xe gắn máy. Rồi trước vẻ mặt ngơ ngác của bà, chú hào hứng giải thích. Có gì lạ mà ông anh phải chú mắt lên như thế? Một trong những cái thú của người nuôi chó là dắt chúng dạo chơi dung răng dung rẻ ngoài phố. Nhất là với một con chó xinh xắn như con tai to này. Tại ông anh ít nuôi chó nên ông anh không biết đấy thôi. Nói xong, chú quay mặt vào nhà trong kêu lớn. Nào, tai to đâu? Ra đây chúng ta đi bắt phố một vòng nào. Từng, mỗi khi chú Xuân đến chơi, tai to bao giờ cũng mừng rỡ chạy ra đón, và quấn quýt hàng giờ bên chú. Nhưng hôm nay chẳng thấy tâm hơi nó đâu. Thậm chí, chú gọi đến 4, 5 tiếng, tai to vẫn không buồn đáp lại cứ như thể nó đi vắng đâu cả tuần nay rồi. bà và chú xuân đi xuống nhà sau. Còn tai to đâu rồi gì? bà hỏi dì khuê. dì khuê vẫn cúi mặt trên rổ rau, giọng thật như đếm. em không biết, từ chưa đến giờ em chẳng thấy nó đâu. bà biết thừa là dì khuê nói dối, nhưng bà không buồn gạn hỏi. bà ngoắt chú xuân, cả hai lui côi sụp xạo trong các ngóc ngách. Chú Xuân vừa đảo mắt giò tìm vừa cất giọng ngọt ngào. Tài tỏ ấy ời! Tao có miếng thịt bò cho mày đây này. Mày không ra thì tao ăn mất đấy. Chốc chốc chú lại đổi, tông. Á, à, à, tao biết mày nấp ở đâu rồi? Mày không ra thì tao chui vào tao, nấp chung với mày đấy. Từ khi chú Xuân đập cượt tùng chui ngay vào phòng ngủ. Nó không dám lờn vườn ở nhà ngoài. Sợ sẽ bắt gặp ánh mắt oán trách của dì Khuê, và nhỏ hạnh. Tùng đứng đằng sau bức vách, áp tai vào khe hở tò mò theo dõi cuộc đối đáp giữa ba, và chú Xuân. Đến khi nghe chú Xuân rửa giọng bông lơn gọi tai to, nó phải cố lắm mới khỏi phi cười. Tai to ơi hỡi tai to! Chú Xuân lại cất giọng ngâm ngời, nếu nghe tao gọi thì lòi đuôi ra. Nhưng mặc cho chú rửa trọt, tai to vẫn biệt giảng. Nó chẳng thò đuôi cũng chẳng thò đầu, Chỉ có tùng lạc khổ sở vì phải cố nhịn cười. Chắc nó ở đâu trên gác? Bà nói. Và trước khi quay đi, không hiểu nghĩ sao, bà bỗng hắng giọng gọi. Tai to! Ra đây bảo nào! Bà vừa dứt lời bỗng có tiếng ư ư phát ra từ trong chạn đựng chén bát. Linh cảm được chuyện chẳng lành, từ khi được gì khuê rúi vào trong chạn. Tai to nằm im thích giữa đống chén như một cục bông. Từ trước đến nay nó vẫn yêu mến, và quyến luyến chú Xuân, nhưng hôm nay tiếng gọi quen thuộc của chú không hiểu sao lại làm nó lo lắng. Khi nghe tiếng chân của chú đến gần, nó hồi hộp thu người lại, cố không động đậy, thậm chí gần như không cả thờ. Nghệ thuật bất động của tai to phải nói là đã đạt đến mức hoàn hảo. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi của chủ thì nó mới bồn chồn bật lên tiếng tên khẽ tiếng tên của tai to làm gì khuê tái mặt, còn chú xuân thì tươi hơn hớn. chú mở cửa chặn, cúi đầu nhìn vào. a ha, tỷ ra chú mày chơi trò đi trốn đi tìm ở trong này. nhưng chú chưa kịp thò tay vào thì nhỏ hạnh ở trên gác bất thần phóng vèo xuống. đừng, chú ơi, nó chạy bổ lại và kêu lên bằng giọng nước nở đến tội. chú đừng bắt con tai to của cháu. Trường 8. Rốt cuộc tai to vẫn ra đi với chú Xuân. Bà đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi gọi điện cho chú, và quyết định của bà không thể thay đổi được. Bà ôm lấy bờ vai đang rung lên của cô con gái yêu, trầm giọng an ủi. Nín đi con. Nhà chú Xuân cũng gần đây thôi mà. Mỗi tuần ba sẽ chờ con qua đó thăm tai to. Nghe bà nói vậy, nhỏ hạnh cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng nó không nói gì, chỉ gục đầu lên ngực ba. Hít hít. Không chỉ có nhỏ hạnh khóc. Tùng gión rén rời phòng ngủ, nhón gót bước lại đầu hành lang nhìn qua khe cửa, thấy gì khuê cũng đang ngồi thủn thức bên rổ rau, chốc chốc lại đưa tay áo lên quẹt nước mắt. May mà mẹ đi làm. Nếu mẹ ở nhà, chắc mẹ cũng sụt xà sụt xịt như thế, có khi đến phút chót mẹ đòi giữ con tai to lại không chừng. Lúc đó thì gai gâu to. Tùng hoang mang nhiều bụng và nó xè xè bỏ ra nhà trước lôi tập vở ra cắm cuối ngồi học cố quên đi câu chuyện về tai to. Tùng cố quên câu chuyện tai to nhưng khổ nỗi câu chuyện tai to lại không chịu quên Tùng. Chú Xuân đem con tai to đi chừng hai ngày là cả lớp biết hết. Đầu đuôi cũng do thằng đạt lẻo mép. Nó đến chơi nhà Tùng không thấy tai to đâu liền dương mắt ếch lên hỏi han hết người này đến người khác đến khi biết chuyện. Nó nôn nóng chờ đến sáng hôm sau là vọt lẹ lên trường. Phi báo cho cả lớp, ra cái điều ta đây vừa biết được một tin quan trọng. Cái thằng ngốc ơi là ngốc. Về, vụ án, hành hạ tai to vừa rồi, nó bị ghép tội chung với mình mà bây giờ nó làm như nó vô can, cứ xoen xoét cái mồm, thật khổ. Mà Tùng khổ thật. Từ khi tin tức về con tai to loan đi, tụi bạn liền súng lại quanh Tùng thi nhau chất vấn, giò xét. Tỏ xiên, bình luận, thôi thì không thiếu một thứ gì. Nhỏ Cúc Phương cứ tò tỏ, tỏ đi theo Tùng, luôn mồm hỏi. Bạn cho con tai to đi đâu vậy? Nhớ đến, mối thù trước đây, Tùng sầm mặt. Đi đâu hỏi làm gì? Cúc Phương nhỏ nhẹ. Phương hỏi để Phương ghé thăm. Tùng nhếch mép. Bạn muốn biết thì bạn đi mà hỏi thằng đặt hớt lẻo ấy. Phương đã hỏi rồi. Nhưng Đạt không biết. Giọng Cúc Phương vẫn nhẫn nại, Đạt chỉ biết là nhà bạn vừa cho con tai to đi thôi. Vẻ cầu cảnh của nhỏ Cúc Phương không lay truyền được Tùng. Nó lạnh lùng. Cái thằng hớt lẻo đó mà không biết thì chẳng ai biết. Biết Tùng chưa quên thù cũ, nhỏ Cúc Phương đành buồn bã bỏ đi, chờ dịp khác. Nhưng ở đời chẳng thiếu gì người muốn làm khổ Tùng. Nhỏ Cúc Phương vừa đi thì nghỉ chờ tới. Nó hỏi Tùng đúng cái câu Cúc phương vừa hỏi. Bạn cho con tai to đi đâu vậy? Với Nghị thì Tùng chẳng cần dài dòng. Nó quạo quỏ. Tao không biết. Mày muốn biết thì đi tìm thầy bói mà hỏi. Nghị chẳng phải tay vừa. Nó đốt lại ngay, cũng chẳng buồn kêu Tùng là, bạn nữa. Chẳng cần xem thầy, tao cũng biết. Tóm lại là, nhà mày chẳng cho con tai to đi đâu cả. Tô nói của Nghị khiến Tùng chưng hừng. Ai bảo mày vậy? Cần gì ai bảo? Nghị nheo nheo mắt, tao thừa biết là con tai to chết rồi. Chết, Tùng ngạc nhiên. Chứ sao? Nghị gật gù mày hành hạ tai to như thế, nó sống làm sao nổi? Láo tuét. Sự phỏng đoán có ý kết tội của Nghị làm Tùng tức điên. Có mày láo tuét thì có. Nghị vẫn thản nhiên. Con tai to chết rồi mà mày bảo là đem cho. Mặt Tùng nóng bừng bừng. Nó ngoác mồm cãi. Nhà tao đem con tai to cho chú Xuân rõ ràng. Mày đừng có đoán mò. Chú Xuân nào? Thì chú Xuân chứ chú Xuân nào? Bạn của ba tao ấy. Nghị liếm môi. Thế nhà chú ấy ở đâu? Tùng vung tay. Nhà chú ấy ở bên kia kênh tàu hủ chứ đâu? Leo lên đò chạy vèo một cái là tới. Nghĩ gãi cằm. Thế nhà chú ấy, số mấy, ở đường nào? Nãy giờ nghị dùng kế, khích tướng để âm thầm thăm dò tung tích tai to. Trong khi đó, Tùng vô tình rơi vào bẫy của Nghĩ, cứ tức khí nói huyên thiên. Nhưng đúng vào lúc Tùng sắp sửa buộc miệng khai ra địa chỉ mới của tai to, nó bỗng khựng lại. Câu hỏi quá xá cụ thể của nghị khiến nó sinh nghi. À, à, nó liếc nghị, nhăn nhăn mũi, tao không có để mày lừa đâu. Nghị giật thoát. Tao có lừa gì đâu. Tùng hừ giọng. Cốc phương dọ hỏi tao cả buổi không được, nó kêu mày tới. Điều tra chứ gì? Rồi không để nghị phân trần, Tùng khoát tay, giọng rất khoát. Tao đã nói rồi. Muốn biết tai to hiện giờ ở đâu, mày đi kiếm thầy bói mà hỏi đuổi được Nghị, Tùng lại phải loay hoay đối phó với những đứa khác. Tùng bực cái đám láo nháo này nhất. Nghị, và Quốc Phương là, hai đứa hài tội Tùng trên lớp, nhưng dù sau đó cũng là những đứa yêu quý tai to thực lòng. Vì vậy, tụi nó quan tâm đến số phận của tai to là điều có thể hiểu được. Còn những đứa khác chưa từng biết mặt mũi tai to tròn méo ra sao, vậy mà khi nghe thằng Đạt Bô Bô phao tin, tụi nó cứ lân la lại bên Tùng hỏi thăm thiếu tít. Làm như thể tai to là bạn trí cốt của tụi nó không bằng. Sao mày? Một đứa khều vai Tùng, bộ nhà mày cho con tai to đi thật đấy hả? Ừ. Thế sao phải cho đi vậy? Tùng nhấm nhằng. Không thích nuôi nữa thì cho chứ sao? Đứa kia bĩu môi. Chứ không phải mày, tầm quất nó ghê quá, ba mẹ mày sợ nó chịu không nổi, phải đem cho nó đi hả? cái giọng của thằng bạn rõ là giọng gây sự. Tùng thu nắm tay, mày muốn chơi nhau hả? chạy mau đi. đứa bên cạnh thấy vậy liền giục cổ bảo bạn, thằng Tùng nó thường mày là con tai to đấy. một đứa khác láo lỉnh hùa theo. đúng rồi đó, chạy mau đi. nếu không thì nó lấy bao ni lông nó bịt mồm mày lại bây giờ. hai, ba cái miệng nhao nhao khiến Tùng muốn lộn ruột nhưng biết mình thân cô sức yếu, Tùng chẳng dám động thủ. Nó hậm hực quay mình bỏ đi, răng nghiến trèo trèo. So với ở trường, không khí ở nhà dù sao cũng dễ chịu hơn. Gần như không ai trách móc gì Tùng nữa. Thỉnh thoảng mẹ chỉ nói chống không. Từ thấy nhà cửa nó vắng vắng sau ấy, dì khuê thì đếm từng ngày. Hôm trước dì nói, thế là đã một ngày. Hôm sau gì lại chép miệng. Đã hai ngày rồi. Đó là, gì tính khoảng thời gian tai to ra đi. Mà nó cũng chỉ mới đi có hai ngày chứ mấy. gì thật lầm cầm. Hai ngày mà cứ làm như hai năm không bằng. Nhỏ hạnh không nói gì, không than thở cũng không tính đếm. Nhưng mỗi khi đi học về là, nó tót lên gác nằm lì trên đó. Vẻ lặng lẽ của nhỏ hạnh báo cho Tùng biết là, bà chị mình buồn lắm. Buồn mà không nói ra đó thôi. Riêng Tùng, nó không rõ là mình buồn hay vui. Lúc tai to còn ở nhà, thấy mọi người nuông chiều nó, Tùng không khỏi ghen tị. Rồi vì nó mà mình thường xuyên bị trách mắng, Tùng càng thêm căm. Nhưng khi tai to đi rồi, Tùng lại đâm ra. Nhớ nhớ, lạ thật. Mà về tai to thì có rất nhiều điểm để nhớ. Mỗi lần Tùng đi học về, bao giờ tai to cũng mừng rỡ chạy ra đón. Nhưng nó không dám chạy sổ ra cửa cuốn quyết bên chân như vẫn làm với ba mẹ, dì khuê hay nhỏ hạnh. Với tùng, tai to chỉ chạy ra tới giữa nhà rồi đứng đó dương đôi mắt đen láy nhìn ra, đôi ve vẩy. Những lúc như thế, thái độ của tai to rất buồn cười. Nó vừa muốn bày tỏ tình cảm của mình với cậu chủ nhỏ lại vừa sợ cậu chủ nổi hứng tung cước vào người mình. Vì vậy, đôi nó chỉ tung tẩy một cách vừa phải để sẵn sàng cục xuống chạy trốn bất cứ lúc nào. Khi Tùng bước vào nhà cũng vậy. Tai to vẫn nồng nhiệt đi quanh cậu chủ, nhưng nó đánh một vòng khá rộng để đề phòng mọi bất chắc, mắt không ngừng theo dõi nhất thứ nhất động của Tùng. Dĩ nhiên là Tùng biết thừa tâm trạng phấp phòng của Tai to. Trong khi nó thập thò quan sát Tùng thì Tùng cũng kín đáo. Nghiên cứu, nó. Những lúc ấy, máu mịt ngợm trong Tùng lại nổi lên. Nó đột một vung tay ra. Chiếc cặp bay vù xuống sàn nhà đánh. Dầm, một tiếng. Thế là tai to hồn siêu phách lạc, cong lưng chạy bán sông bán chết. Đuổi theo sau là tiếng cười hăng hắc của Tùng. Bây giờ nhớ lại những hình ảnh đó, Tùng không khỏi sao xuyến. Nó không cảm thấy tai to là một kẻ tranh chấp đáng ghét nữa. Dù sao tai to cũng là một con cún hiền lành, tội nghiệp. Mình đối xử với nó quả có phần bất công thật. Nhưng dù sao tất cả cũng đã muộn màng. Chắc chắn chú Xuân sẽ không đời nào chịu, phóng thích tai to về với nhà mình. Ý nghĩ đó khiến Tùng bất giác thở dài. Và bây giờ thì nó hiểu tại sao mọi người lại buồn vã vì sự ra đi của tai to đến thế. Trường 9 Sáng hôm sau nhằm vào ngày thứ năm ngày Tùng được nghỉ học. Điều đó thật là hên cho nó. Tối hôm trước nằm tràn chọc nghĩ mãi về tai to, Tùng ngủ trễ hơn mọi bữa. Sáng ra, ba mẹ đi làm, nhỏ hạnh đi học, còn Tùng vẫn nằm bẹp trên giường, mắt nhắm tịt. Nếu nhằm ngày đi học, dì Khuê chắc sẽ không ngừng than khổ than sở khi phải dựng nó dậy trong một tình trạng như thế. Tùng ngủ một mạch đến hơn 8 giờ sáng. Khi dì khuê sách giò chuẩn bị đi chợ, nó vẫn chưa tỉnh ngủ. Nào, dậy đi cháu. Dì lay vai nó, cháu định nằm nướng cho đến lúc cả người cháy thành than hay sao? Nhưng mặc cho dì lay lay đập đập, Tùng vẫn không buồn mở mắt. Nó chỉ ủ ớ vài ba tiếng rồi xoay mặt vào tường. Ngủ tiếp. Dậy đi. Dì khuê thò tay nắm lấy chân Tùng, giọng nài nỉ. Dậy một chút xíu thôi. Chạy ra đóng cửa cho gì rồi sau đó muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ. Cánh cửa lưới nhà Tùng có cả khóa trong lẫn khóa ngoài. Nếu người đi ra là kẻ cuối cùng rời khỏi nhà thì bấm ổ khóa bên ngoài. Ngược lại, nếu trong nhà có người thì người trong nhà phải chạy ra bấm ổ khóa hoặc chốt then cải phía trong. Dãy phố Tùng ở thỉnh thoảng vẫn xảy ra những vụ mất trộm nên ba mẹ luôn luôn nêu cao cảnh giác. Bà nói cho, cẩn tắc vô yêu, rồi gật gù giải thích, cẩn thận bao giờ cũng hơn. Hôm nào đi làm việc, kéo một phát thấy cửa mở toang, nghĩa là quên cài chốt bên trong, thế nào ba cũng nghiêm khắc phê bình. Vì vậy, chẳng ai trong nhà dám chảnh mảng chuyện cửa nèo, kể cả Tùng. Nhưng hôm nay Tùng buồn ngủ quá. Nghe đến chuyện khóa cửa, nó cũng muốn nhòm dậy, nhưng mắt nó cứ díp lại. Và hình như có một sức mạnh vô hình nào từ trong đống chăn niệm cư níu lưng nó xuống. Dì cứ đi chợ đi. Tùng nói, mắt nhắm mắt mờ, giọng nhừa nhựa, cháu sẽ dậy ngay bây giờ đấy. Chẳng làm sao được, dì khuê đành tạc lưỡi quay đi sau khi dặn dò kỹ lưỡng. Nhớ đấy nhé, cháu mà không dậy khóa cực trộm sẽ vào nhà khuôn hết đồ đạc đi đấy. Ôi trời, Tùng nhù bụng, dì chỉ giỏi tài dọa. Giỏ. Trộm nào mà dám viếng nhà vào giờ này? Nghĩ vậy nên Tùng tự cho phép mình nằm nán thêm một lát. Ngay cả khi nghe tiếng gì khuê sập cượt, Tùng vẫn không buồn động đẩy. Nó cứ nằm mơ mơ màng màng, xoài chân xoài tay một cách biếng nhác. Tùng không ngờ lúc đó có hai tên trộm đang làng vàng ở bên ngoài thật. Hai tên trộm, một béo một gầy. Tên gầy cao lòng không, mặt chất như quả cao khô, đi tay không. Tên béo dâu ria lờm trờm, thấp hơn đồng bọn gần cả cái đầu, tay cầm đong đưa chiếc giỏ lác. Khi dì khuê đầy cửa bước ra, hai tên trộm đang đứng cách đó mới căn. Cả hai đang tựa người vào lan căn, vừa phì phà khói thuốc vừa chỉ trỏ xuống đường nói léo nhéo gì đó. Thái độ của chúng không có gì khả nghi nên dì khuê chỉ đưa mắt nhìn qua một cái rồi vội vã dào bước xuống cầu thang. Nhưng khi dì vừa khuất dạng. Tên béo đã nháy mắt với tên gầy. Sao mày? Yên chí, tao đã điều tra kỹ càng rồi. Tên béo vẫn chưa yên tâm. Nhớ trong nhà có người thì sao? Làm gì có chuyện đó? Tên gầy Trần An đồng bọn. Tên béo vẫn lộ vẻ chù trừ, hắn liếm môi. Hình như trong nhà còn một thằng nhóc. Từ sáng đến giờ tụi mình đâu có thấy nó ra khỏi nhà. Có thể nó đi vắng từ hôm trước. Tên gầy đưa ra lời phỏng đoán. Rồi để đánh tan nỗi ngờ vực trong lòng tên béo, hắn gật gù nói thêm. Muốn kiểm tra chuyện đó chả có gì khó. Đi theo tao. Nói xong, không để tên béo kịp có ý kiến, tên gầy lưỡng thững tiến về phía nhà Tùng. Đến ngay trước cánh cửa lưới, hắn nhớn mắt nhìn vào bên trong, ngoác miệng dao. Ai có ve chai, dép đứt, thao nhôm, mù bể bán không? Sau khi giả giọng người buôn ve chai giao hai, ba lần liên tiếp vẫn thấy bên trong chẳng động tĩnh gì, tên gầy nhún vai. Thấy chưa? Tao đã bảo nhà không có người mà lại. Đang nói, ánh mắt chợt chạm phải chỗ móc khóa, tên gầy mừng rỡ reo lên. Ôi, trời giúp ta rồi! Cửa không khóa. Tên béo rẻ rát. Có thể cửa khóa phía trong. Nghe vậy, tên gầy khẽ cao mày. Hắn thò tay cầm cánh cửa kéo nhẹ. Cánh cửa bật ra ngay theo đà kéo của tên gầy khiến tên béo tròn mắt. Sao có chuyện lạ thế này? Chẳng có gì lạ cả. Tên gầy phấn khởi, tất cả là do sự đáng trí của người đàn bà kia thôi. Vừa nói hắn vừa lách người vào. Sau một thoáng ngập ngừng, tên béo cũng lẹ làng lách theo và thò tay khép cửa lại. Sau khi lọt vào nhà, hai tên trộm nếp sát tường dọ dẫm từng bước một, mắt láo liên quan sát. Trong phòng khách chẳng có món gì hấp dẫn. Ngoài bộ sa lông và chiếc đi văng là bàn học ngổn ngang tập vờ của tùng. Dọc tường là dãy kệ sách đồ sộ, dài ngoằng. Tên béo lẩm bẩm toàn là thứ vô tích sự. Treo tít trên cao là chiếc đồng hồ quả lắc. Tên gầy liếm môi. Món này không đáng giá là bao, nhưng có thể thó được, chỉ tiếc là treo quá cao, chèo lên chèo xuống bất tiện. Hai tên trộm vừa nhanh nhẹn đảo mắt nhầm tính giá trị các món đồ vừa lần ra phía sau. Khi bước qua khỏi chiếc tủ buffet dùng làm vách ngăn, cả hai chợt sáng mắt lên. Trước mặt chúng, trên chiếc bàn thấp kê sát tường là chiếc TV 14 inch, và ngay bên cạnh là một đầu máy video hiệu Sony mới toanh chiếc tivi công kênh tất nhiên không thể mang ra khỏi nhà nhưng cái đầu máy thì quả là gọn nhẹ chỉ cần thải tọt vào chiếc giỏ lác là xong có sách ngang qua mặt công an thì công an cũng chỉ biết lễ phép cúi chào mà thôi tên gầy hất đầu về phía tên béo ra tay đi còn chờ gì nữa không đợi dục đến lần thứ hai tên béo vọt lại ôm chiếc đầu máy bằng hai tay kéo mạnh nhưng những dây nhợ nhung nhằng phía sau đã giữ dịt lại chiếc đầu máy không những không tuột ra mà chiếc bàn lại bất thần trao nghiêng khiến những chiếc băng video đặt hờ hững bên trên rơi xuống sàn nhà phát ra những tiếng. Lộp cột. Sự cố bất ngờ khiến hai tên trộm giật nảy người. Tên béo đè tay lên ngực. Cú ba hồn bảy vía. Hồn vía cái đầu mày. Tên gầy miến răng chèo chẹo, mắt long lên. Lấy dao cứ phăng ba sợi dây chết tiệt đó đi chứ còn đứng chơ ra đấy làm gì. Nghe nhắc. Tên béo lập tức thò tay vào giỏ lắc lưới ra một con dao bén ngót, lưỡi sáng loáng. Hắn lia một phát, sợi dây cắm vào ổ điện đứt phăng. Khoai trí, hắn khoa dao định cắt luôn sợi dây thứ hai nối liền đầu máy với tivi, nhưng lần này chưa kịp hạ dao xuống, hắn đã rụt tay lại, hốt hoảng ngước mắt nhìn lên. Trên gác đang vang lên những tiếng động lịch kịch, rõ mồn một. Rồi có tiếng chân bước vội về phía cầu thang. Dĩ nhiên tiếng chân đó không của khác hơn là của Tùng. Đang liêm diêm nửa mơ nửa thức, chợt nghe có tiếng đồ đạc rơi vãi dưới nhạt, Tùng vụt ngồi ngay dậy. Trong trước mắt, cơn buồn ngủ biến mất. Trộm trăng, Tùng nhíu mày lo lắng. Ý nghĩ đó khiến nó tỉnh như sáo. Nhưng rồi cặp lông mày Tùng nhanh chóng dãn ra. Nó tự chân an, không thể là trộm được. Bọn này chỉ hành động vào ban đêm thôi. Chẳng tên trộm nào dại ruột đến mức vào nhà người ta đánh thó đồ đạc vào lúc trời sáng bảnh như thế này. Nhưng nếu không phải trộm thì ai đang lục đục ở dưới nhà? Hay là gì khuê đã về? Vô lý! Chả bao giờ gì trở về sớm như thế cả. Mỗi khi ra chợ, bao giờ gì cũng rảo tới rảo lui ít nhất là, hai tiếng đồng hồ, thích thú ngắm nghía và sờ mó hết món này đến món khác mặc dù cuối cùng, tính tàn tiện bẩm sinh chẳng cho phép gì mua sắm bao lăng. Đã được dì dẫn đi chợ đôi lần, Tùng chẳng lạ gì cái. Tật la cả của dì. Do đó nó không tin giờ này gì đã ở trong nhà. Đang loay hoay nặn óc, Tùng sực nhớ tới một việc, liền gieo khẽ. Thôi, đúng là gì rồi. Hôm nay dì phải vội vàng trở về nhà chính là, vì sợ mình cứ nằm ườn ra trên giường, không chịu ngồi dậy chạy đi khóa cửa. Mà chết rồi, mình đâu đã khóa cửa. Thế này thì lôi thôi với dì to. Vừa nghĩ tới đó, Tùng giật thoát, vội leo xuống khỏi giường chạy về phía cầu thang. Nó hoàn toàn không hay biết nỗi nguy hiểm đang chờ đợi mình. Không khí chung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Tùng vừa lần xuống các bậc thang vừa ngoảnh cổ giòm ráo giác. Chẳng có ai cả. Dì khuê đâu rồi nhỉ? Tùng tự hỏi, rồi nó tự trả lời. Chắc dì ở dưới bếp. Nhưng không hiểu sao Tùng vẫn cảm thấy lo lo. Nhớ đến tiếng. Lột cục lạ lùng lúc nãy tự dưng nó đâm dờn dờn. Nỗi sao xuyến trong lòng mỗi lúc một tăng khiến Tùng bồn chồn không dám bước tiếp. Nó dừng lại ở lưng chừng cầu thăng, giỏng tai nghe ngóng. Một tiếng động khẽ đột một phát ra từ chỗ tủ quần áo khiến Tùng nơm nớp đảo vội mắt về phía đó. Và tóc gáy nó lập tức dựng đứng cả lên khi từ đằng sau tủ bất thần nhô ra một bộ mặt lạ hoắc, dâu ria lờm trờm. Bộ mặt hung hãn đó hơ dao đừng im, biết điều thì câm mồm. mệnh lệnh của tên béo thực ra không cần thiết. quai hàm của tùng đã cứng đờ, bảo nó nói lúc này khó hơn là bảo nó câm miệng. mặt thổn ra, tùng nhìn lưỡi dao sáng loáng trên tay tên béo bằng ánh mắt sợ hãi. trong một lúc không chịu nổi, nó phải quay mặt đi chỗ khác. tùng không quay mặt đi còn đỡ, vừa ngoảnh cổ sang bên cạnh suýt một chút nữa nó đã tè vãi ra quần. Một bóng người gầy khẳng gầy kheo, và cao lòng khòng như cây tre miễu đang đứng lù lù đằng góc nhà, và dương cặp mắt trắng dã lên nhìn nó, vẻ đe dọa. Trái tim trong ngực Tùng như muốn bắn ra ngoài. Chân run lên, Tùng phải cố lắm mới không khuỵu xuống. Trong lúc này, nó chỉ biết khấn thầm gì khuê mau mau trở về dù nó thừa biết điều đó hoàn toàn vô vọng. Tên gầy hất đầu về phía tên béo. Chói nó lại. Nhét rẻ vô mồm. Tên béo lẹ làng đặt chiếc giò lác dựa vào chân tù nghe. Cách một tiếng. Đấy là tiếng chiếc đầu máy bên trong chạm vào nền gạch. Xong, tên béo hoa dao lừ lừ tiến lại phía cầu thang nơi Tùng đang đứng chết chân nãy giờ. Đúng trong lúc đó, Tai To đang trên đường trở về nhà. Hồn bị chú Xuân dẫn đi, Tai To đã cực lực phản đối. Nó vừa lẹo đẽo theo chú vừa kêu lên dinh dít, đau khổ, và phẫn oát. Có lúc nó bướng bỉnh đứng hẳn lại không buồn cất bước khiến chú Xuân phải rỗ rành mãi. Hôm đó, phải mất gấp đôi số thời gian dự tính, chú Xuân mới đưa được tai to về đến nhà. Cô lại, và cô Tèo thấy tai to về, liền ùa ra hớn hở. Ôi, chú cuốn xinh quá! Cô Tèo nhảy cấm. Bà ơi, bà đưa sợi dây cho con dắt nó đi chơi đi. Không được đâu, con tai to này ghê lắm. Chú Xuân tặc lưỡi, không khéo con làm sổng nó bây giờ. Nói xong, chú cột một đầu sợi dây vào thanh cửa sổ. Phải xích nó lại vài ba ngày cho nó quen chỗ đã. Bầy chó nhà chú Xuân thấy con chó lạ liền súng lại xem. Có con đi vòng quanh tai to thò mõm hít hít người người. Có con nghịch ngợm đưa chân phiều vào đôi tai dài của nó khiến tai to nhe răng. Rừ rừ. Thôi, thôi, giải tán tuổi mày đừng có mà dở trò ma cũ bắt nạt ma mới. chú xuân vung về tay xua bọn chó đi. bọn chó tàn hết, chỉ còn lại cô tèo. cô tèo thò bàn tay nhỏ nhắn vuốt lên bộ lông mềm mại của tai to, miệng liến láo. tên mày là tai to hở. ừ đúng đấy. tai mày dài ghê là. được người bạn nhỏ vuốt ve, tai to chớp mắt đừng yên, thậm chí nó còn khẽ ve vẩy đuôi, vẻ thân thiện. Thấy vậy, cô Tèo thích lắm. Nó vừa vỗ vỗ lên lưng tai to vừa nhỏ nhẹ, dụ khỉ. Mày ở lại đây làm bạn với tao nhé. Mấy con chó kia không dám làm gì mày đâu. Đứa nào gây sự với mày, tao sẽ phạt ngay tắc lực. Tai to cúi đầu ra dáng ngẫm nghĩ. Tai to không biết cô Tèo nói gì, nhưng qua cử chỉ, và giọng điệu của người bạn nhỏ, nó cũng lờ mờ đoán ra cô Tèo muốn được kết bạn với nó tuy mới gặp cô Tèo lần đầu, nhưng Tai To cảm thấy rất mến chú nhóc này. Chú Xuân cũng vậy, lâu nay Tai To vẫn rất mến chú. Nhưng dù sao Tai To cũng không muốn ở lại đây. Nó nhớ nhà. Sự quyến luyến với những người chủ cũ khiến nó không muốn rời xa nơi ăn trốn ở quen thuộc. Tất nhiên gia đình nhỏ hạnh không phải là những người chủ đầu tiên của Tai To. Tai To ra đời ở một nơi khác. Nhưng rời bỏ nơi. Trôn nhau cắt rốn của mình từ hồi mới mấy tháng tuổi nên tai to chẳng nhớ gì nhiều, cũng chẳng có bao năm kỷ niệm để nhớ. Những ngày tháng sống ở nhà nhỏ hạnh lại khác. Sự chiều mến, ân cần mà ông bà chủ dì khuê, và nhỏ hạnh dành cho nó khiến nó vô cùng cảm kích. Cậu chủ nhỏ thỉnh thoảng giờ những trò tai ác làm nó nhiều phen hoảng vía, nhưng dù sao cậu cũng không nặng tay nặng chân lắm. Lúc còn ở nhà, tai to cũng hơi giận cậu một chút đỉnh nhưng bây giờ lưu lạc nơi. Đất khách quê người, nó đã quên bánh mọi hờn rỗi. Lòng nó bây giờ chỉ tràn ngập nhớ nhung. Lòng nặng trĩu chiều đó tai to bỏ ăn. Trong khi đám bạn của nó sụp mõm vào những tô cơm trước mặt táp lấy táp để vừa táp vừa ủi để dò tìm thịt cá, chốc chốc lại gấu ó giành rực nhau vì một khúc xương trong tô trượt bắn ra đất, thì tai to chỉ kề mũi vào tô cơm của mình đánh hơi qua loa rồi uể oải nằm mọp xuống, đưa cặp mắt buồn vã nhìn ra khoảnh sân đang vò võ nắng chiều. Vẻ thẫn thờ của tai to làm cô lại chuột giả. Cô lo lắng nhìn chồng. Nó không chịu ăn kìa anh. Chú Xuân nhún vai. Em đừng lo. Mới về nhà lạ, chú chó nào trả vậy. Đến khi đói bụng lại cuống quyết lên ngay thôi. Nhưng lời tiên đoán của chú Xuân không đúng với trường hợp của tai to. Trừ hôm sau, tai to vẫn tiếp tục, tuyệt thực. Rồi đến bữa tối, nó cũng không buồn ăn. Nó nhìn tô cơm đầy thịt cá cô lại dành riêng cho nó bằng ánh mắt hờ hững, và dầu dĩ. Không xong rồi anh ạ. Cô lại lắc đầu, nếu cứ nhịn đói như thế này, tai to sẽ chết mất thôi. Chú Xuân cũng chẳng biết làm sao đành thở dài. Đợi thêm ngày mai nữa xem sao. Nếu nó vẫn cứ bỏ ăn, chắc ta phải trả nó về cho chủ cũ thôi. Cô Tèo nãy giờ thất thỏm theo dõi cuộc cuộc đối đáp của ba mẹ, nghe vậy liền rễ này. Con không chịu đâu. Con không chịu đâu. Tai to phải ở với con. Nói xong, nó hòa lên khóc. Rồi thấy khóc cũng chẳng ăn thua gì, nó ngồi xuống ôm lấy tai to, hạ giọng năn nỉ. Ăn đi tai to. Tao lại mày đấy. Ăn đi, ăn một chút xíu thôi cũng được. Nghe cô Tèo dỗ, tai to khẽ ve vẩy đuôi. Nhưng vẫn không nhúc nhích. Nó liếc tô cơm với vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Cô lại dịu dàng xoa đầu con. Con không dỗ được nó đâu. Nó đang nhớ chị Hạnh với anh Tùng đấy. Cũng như con vậy, đi đâu xa mà con chẳng nhớ nhà. Cô Tèo biết mẹ nói đúng. Vì vậy nó cứ thấy buồn buồn làm sao. Từ lúc đó cho đến trước khi đi ngủ, nó cứ ôm khư khư lấy tai to như sợ ba mẹ nó sẽ thình lình đem tai to đi mất. Nhưng chú Xuân chưa kịp đem tai to đi trả thì nó đã tự động trở về nhà. Tối đó, tai to không hề chợp mắt. Nó thức suốt đêm dùng răng ngay ngay sợi dây ra, và đến tờ mờ sáng hôm sau thì sợi dây bị cắn đứt. Không kịp nghỉ lấy sức, vừa được tự do, tai to đã vội vàng phóng vụt ra cổng trước những cặp mắt ngỡ ngàng của lũ bạn đang nằm giải rác trong sân. Một vài con trồm dậy. Nhưng chúng không sụi, chỉ tò mò ngơ ngác trông theo. Những con chó nhà chú Xuân không lên tiếng, nhưng lũ chó của những căn nhà hai bên đường thì cứ sủa nhẵn mỗi khi cái bóng trắng của Tai To lướt qua. Mặc dù lũ chó bếp xét này chỉ sổ ra cồng ngoác mồm, băng ẳng, chứ không rượt theo, Tai To vẫn cong đuôi chạy bán sống bán chết. Mãi đến khi ra tới cánh đồng dẫn về phía bờ kinh, Tai To mới dần dần chấn tĩnh, và chậm bước lại. Nó thong thả chúi mũi xuống đất đánh hơi dò đường, và tiếp tục lần ngược theo lối cũ. Khi mặt trời nhô lên khỏi những mái nhà thấp thì tai to cũng vừa tới bờ kinh. Nó bồn chồn chạy ngược xuôi, cặp mắt hoang mang nhìn xuống dòng nước đen ngòm, không biết làm cách nào để vượt qua. Đã mấy lần tai to dọ dẫm lại sắt mét nước, rụt rè thò một chân xuống lòng kinh, nhưng dòng nước lạnh bút như cắn vào da khiến nó sợ hãi rụt chân lại. Cuối cùng, tai to quyết định chui vào ngồi thu lưu trong bụi rậm ven đường vừa nghỉ mệt vừa chờ đợi. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, những bóng người đầu tiên xuất hiện bên bờ kinh. Một tốt người khác lũ lượt kéo tới liền sau đó. Rồi tiếp theo là những người cỡi xe đạp, và xe gắn máy. Tất cả đều đổ về phía bến đò. Những tiếng trò chuyện râm ran sen lẫn tiếng động cơ làm quãng kinh vắng bỗng chốc ồn lên như đang họp chợ. Tài to vẫn nấp kín trong bụi rậm hồi hộp, và láo liên quan sát. Mãi khi chiếc đò máy từ bờ bên kia cập bến nó mới vội vàng chui ra và khôn ngoan len lỏi vào đoàn người đang lục tục lên đò. chẳng ai để ý đến nó. chỉ đến khi đò ra tới giữa dòng mới có người trầm trồ reo lên. ôi, con chó của ai mà sinh quá thế này? lúc ấy mọi người mới đổ rồn mắt về phía tai to và người nào người nấy đều bật lên những tiếng tấm tắc. không ai nghĩ một con chó sinh như thế lại là một con chó vô chủ. Họ cứ đinh ninh chủ nhân của nó là một khách đi đò nào đấy. Cũng may cho tai to, chứ nếu biết nó thân đơn thế cô, không khéo một tay bợm nào đó lại tìm cách bắt mất. Đò vừa cập bến, tai to nôn nóng vượt lên trước, và thoát một cái, nó đã ở trên đường. Để đề phòng mọi bất chắc, chân vừa chạm đất là, nó co giò phóng đi ngay. Chạy được một quãng, nó cảnh giác ngoái đầu lại phía sau thì không thấy gì khả nghi, nó mới dừng lại cúi xuống đánh hơi và mừng rỡ nhận ra những dấu vết quen thuộc. khi chạy đến đầu đường Nguyễn Tri Phương thì Tai To có cảm giác đã gần đến nhà lắm rồi. tim đập sụp dã trong ngực, nó hối hả xài bước. nhưng đang chạy bon bon, Tai To bỗng sững lại. ngay chỗ cô quẹo cuối cùng, hai con chó to đùng đang đứng lù lù, non chẳng khác nào hai con sư tử. thế này thì gai rồi. Tai to lo lắng nhù bụng, và cố ra vẻ hiền lành vô hại, nó hãm đà phi lại, lưỡng thưởng đi từng bước một, vừa đi vừa thận trọng dò xét thái độ của hai con chó cản đường kia. Nhưng kế hoạch của Tai to nhanh chóng bị phá sản, Vẻ nhu mì của nó chẳng khiến hai tay anh chị kia động lòng tí tí nào. Nó vừa bén mảng lại gần, cả hai lập tức dạng chân gân cổ xùa gây gâu, lông lá xù cả lên, đầy dọa nạt. Tai to thoát bụng lại. Nó định nhắm mắt nhắm mũi phóng vèo qua, nhưng những chiếc nanh nhọn hoắt, trắng ẩn của hai tay hộ pháp khiến nó đâm trợn. Để những chiếc nanh đó cắm vào người thì cứ gọi là đi đứt. Sau một thoáng phân vân, Tai To quyết định đi vòng. Nó vội vàng chạy trở lui, và đến khi thấy hai con chó kia không tỏ vẻ gì muốn đuổi theo, nó liền băng qua đường, và lao vụt về phía ngã tư. Để cho chắc ăn, Tai To đánh thêm một vòng rộng quanh bùng binh trước khi tấp vào lề đường. Nhưng tai to chưa kịp vào đến lề thì một chiếc xe tải đã bắt thần chờ tới. Những người đi đường thất thanh la lên. Tốt, tốt, tốt lại. Thôi rồi, chết mất con chó nhà ai rồi. Dĩ nhiên tai to không thể nghe thấy những tiếng la hốt hoảng đó. Tiếng gầm rú khủng khiếp của động cơ đã làm tai nó ù đặc và trong khi chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Nó chợt kinh hoàng đến co dúng người lại khi kèm theo những tiếng nổ xé tai kia, một bóng đen đồ sộ như một trái núi hùng hổ trồm lên người nó. Trong nháy mắt, chiếc xe tải đã nuốt gọn chú cún bất hạnh vào bụng. Tội nghiệp tai to, nóng lòng trở về với những người chủ cũ, nó đã tận lực vượt qua một chặng đường dài bất chấp hiểm nguy, và vất vả, nhưng khi sắp về đến nhà thì tai họa tình lình ập đến. Chương 10. Máu trong người tùng như đông cứng lại, mặt cắt không còn hột máu. Tên béo một tay cầm dao, tay kia thò vào túi quần rút ra một chiếc khăn ố bẩn. Chú mày đừng lo. Hắn cười hì hì, bọn này chỉ khóa mõm chú mày trong chốc lát để chú mày khỏi la lên thôi. Khi bọn này đã thoát thân an toàn rồi. Tên béo đang vung vít thì tên gầy sầm mắt quát. Đừng ba hoa nữa. Hành động lẹ lên. Giọng điệu của tên gầy rõ là giọng thủ lĩnh. Tên béo tuân lệnh răm giáp. Hắn thộp cổ Tùng, vẻ tươi cười biến mất. Há miệng ra. Vẻ mặt hung dữ của tên trộm khiến Tùng sợ hãi. Khổ nỗi, càng sợ quai hàm của Tùng càng cứng đờ, không làm sao nhúc nhích được. Bướng hả. Tên béo dí lưỡi dao nhọn hoát vào cổ Tùng. Há ra không. Nói xong, chợt nhìn thấy ánh mắt bất thần của Tùng, biết thằng nhóc đang sợ vãi cả mật, không thể há miệng được tên béo liền tóm lấy quai hàm của Tùng bóp mạnh, và miệng Tùng vừa hé ra hắn đã lẹ làng ngét vội chiếc khăn vào làm Tùng muốn nghẹt thở. Trong khi đó, tên gầy nhanh nhẹn rực những sợi dây điện ra khỏi ổ cắm rồi bẻ quạt hai cánh tay Tùng ra sau lưng, mím môi chói nghiến lại. Tùng cứ đứng chơ ra như tượng gỗ, mặc hai tên trộm muốn làm gì thì làm. May mà hai tên trộm chỉ muốn bịt mồm, và chói gô Tùng lại để lặng lẽ chuồn êm, chứ nếu chúng nổi hứng muốn. Băm vằm Tùng xèo, Tùng cũng chẳng có cách nào chống đỡ. Tên gầy chói xong hai tay Tùng, liền ngồi thụp xuống định chói nốt hai chân. Nhưng hắn mới quấn sợi dây quanh chân Tùng được hai, ba vòng, chưa kịp thắt nốt, đã vội ngừng tay lại, mặt biến sắc. Ngoài cửa trước, tiếng chó sủa thình lình vang lên, mỗi lúc một dữ dội. Có cả những tiếng chân cào mạnh vào tấm cửa lưới. Nhận ra tiếng xùa của tai to tùng như người chết sống lại. Mặt nó trở nên hồng hào, và nỗi hoang mang kinh khiếp đã nhanh chóng rời bỏ trái tim không ngừng có thắt nãy giờ của nó, thay vào đó là một niềm vui tràn bờ, một nỗi ngạc nhiên mừng rỡ. Thế là tụi mày hết thoát. Tùng hân hoan nhủ bụng, tai to đã trở về, có nghĩa là chú Xuân đã đến kịch lúc. Chú Xuân mà xông vào hô hoán lên thì tụi mày cứ coi như là nằm trong giỏ. Ở điểm này, Tùng đã đoán sai Tai To chỉ trở về một mình. Vừa rồi, trước khi về đến nhà, Tai To đã hút chết trong đường tơ kẽ tóc. Lúc chiếc xe tải hùng hục lao đến, Tai To hồn bía đã lên mây. Bụng chết điếng, nó chỉ biết giúp người lại nằm mọc một chỗ chờ từ thần tới rước đi. May làm sao, tai to lại nằm lọt thỏng ngay chính giữa bụng xe nên không bị những chiếc bánh khổng lồ cán phải. Nó không chết, chỉ bị một phen vãi đái. Và khi con quái vật giữ tợn với những tiếng gầm gừ không khác gì sấm sét kia đã lướt qua rồi, tai to mới hoàn hồn chạy vội vô lề trước những tiếng gieo hò của khách đi đường. Từ chỗ tai to suýt bị cán chết đến chiếc cầu thang dẫn lên nhà nhỏ hạnh chỉ cách chừng 50 mét nên tai to chỉ khua chân vài lượt là đến. Càng gần đến nhà nó càng quấn quýu. Tìm đập thình thịch, nó phóc vội lên cầu thăng, hấp tấp đến nỗi cứ té lên té xuống. Và khi tấm cửa lưới quen thuộc hiện ra trước mắt, tai to mừng rỡ đến phát điên. Nó vừa sủa vừa đập cửa liên tục, điệu bộ nóng nảy và cuống cuồng. Những ồn ào do tai to gây ra làm náo động những căn hộ chung quanh. Nhà nào nhà nấy đều thò đầu ra giòm. Có chuyện gì vậy kia? Một người hỏi. Nhà này đi đâu mà nhốt con chó ở ngoài như thế này? Ông tổ trưởng tổ dân phố lầm bẩm và rào bước lại trước nhà tùng. Ông nhướng mắt nhìn vào trong, hắng giọng kêu. Có ai ở nhà không? Không nghe tiếng trả lời, ông tổ trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi thấy tai to vừa giít vừa xùa quính lên, ông càng sinh nghi. Điệu bộ hoảng loạn của con vật có vẻ gì đó không bình thường? Hay trong nhà đã xảy ra chuyện gì chăng? Ý nghĩ đó khiến ông giật thót. Không chần chừ, ông cầm lấy cánh cửa kéo mảnh. Ông hoàn toàn không ngờ cửa không gài chốt bên trong. Cánh cửa khép hờ bất thần bung ra theo đà kéo khiến ông loạn trọn suýt ngã, trong khi đó tai to đã bắn vụt vào nhà như một tia chớp. Ngay từ khi nghe tiếng con tai to sủa vang, hai tên trộm đã mặt mày nhớ nhát. Trước khi quyết định đột nhập, hai tên đã cẩn thận dọ thám nhà tùng cả tuần lễ ngay. Cách đây hai hôm, khi biết con tai to đã được đem cho, cả hai mới bàn nhau kế hoạch lèn vào lấy trộm Không ngờ trong lúc mọi chuyện đang suôn sẻ thì tai to đột một trở về. Tên gầy chẳng buồn chói chân tùng nữa. Cửa trước bị chặn khiến hắn quấn quáng. Liệng bừa sợi dây điện ra đất, hắn vọt ra hành lang phía sau tìm đường thoát. Nhưng thoáng một cái, hắn đã thất vọng quay vào. Hành lang phía sau bị bít. Nhảy qua lan can có thể xuống dưới. Nhưng lại lọt vào. Một căn nhà khác ở tầng trệt. Trong khi bọn trộm chưa nghĩ ra cái gì thoát hiểm, giọng nói của ông tổ trưởng lại vang lên đằng trước nhà càng làm chúng thêm luống cuống. Lên trên kia thử xem. Tên béo trò tay lên gác, và không cần biết tên gầy đồng ý hay không, hắn lật đật chạy lại chỗ tủ quần áo cúi xuống sách chiếc giò lắc đựng đầu máy video rồi nhảy phóc về phía cầu thang. Hắn thò tay ra định xô tùng xuống đất để lấy đường leo lên, nhưng tay hắn chưa kịp chạm vào người tùng thì tai to đã vào tới nơi. Thấy cậu chủ nhỏ đang bị lâm nguy, tai to lập tức lao mình về phía cầu thăng, tát mạnh vào bắp chân tên béo. Ui da! Tên béo kêu lên đau đớn, và phẫn nộ. Rồi nghiến răng ken két, hắn giải mạnh chân cố làm văng con chó nhỏ ra. Nhưng tai to càng khép chặt quai hàm, thà bị kéo lê trên sàn theo đà chân tên béo chứ nhất quyết không chịu buông tha đối thủ. thấy tên đồng bọn dùng rằng với con chó nhỏ hoài, tên gầy sốt ruột chạy lại trợ giúp. Hắn co chân đá phốc vào hông tai to khiến con chó tội nghiệp bắn vào tường đánh, bốp, và rơi bẹp xuống sàn nhà. Tai to kêu lên thảm thiết, và cố nhỏm dậy, nhưng vừa đứng lên nó đã ngã quỵ ngay xuống. Nhìn tai to nằm mọp dưới sàn nhà thở dốc Tùng nghe như có ai sát muối vào lòng mình. Bất chấp miệng bị nhét rẻ, và hai tay bị trói từ lưng trừng cầu thang nó nhảy phóc một phát xuống đất. Và tất nhiên, không thể giữ thăng bằng với hai tay bị bẻ quạt sau lưng, Tùng ngã chúi vào chiếc bàn để tivi và đổ cành ra đất. Từ dịp đó, hai tên trộm hè nhau chạy lên gác. Ông tổ trưởng cùng bác được hàng xóm bước vào đúng lúc Tùng đang dễ dụa cố tìm cách ngồi dậy. Trời đất! Chuyện gì thế này? Ông tổ trưởng hớt hải kêu lên, và chạy bổ lại chỗ Tùng. Ông vội vàng đỡ nó dậy, miệng hỏi lia. Sao vậy cháu? Ai chói cháu vậy? Rồi thấy Tùng cứ a ư ớ, ông chợt phát hiện miệng nó đang bị nhét rẻ liều thò tay lôi chiếc khăn ra, hấp tấp hỏi. Ai nhét rẻ vô miệng cháu vậy? Tùng thờ hắt ra. Trộm! Có hai tên. Chúng chạy lên gác rồi. Tùng vừa nói rứt câu, bác Đức đã phóng một cái tên tới ba bậc thang. Và thêm ba cú nhảy nữa bác đã biến mất. Ông tổ trưởng cũng không chịu thua. Ông đảo mắt một vòng, vớ vội chiếc chổi lông gà treo trên vách rồi chạy theo bác Đức. Quá hăng hái bắt trộm, hai người quên bánh chuyện cởi chói cho Tùng. Nhưng đối với Tùng, bị chói hay không bị chói bây giờ không phải là điều quan trọng. Tìm nó đang thoát lại vì lo lắng cho tai to. Tùng lê bước lại phía chú cuốn thân yêu đang nằm thiêm thiếp lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Không thể đưa tay vốt ve tai to, nó sụt xịt nói. Cho tao xin lỗi mày, tai to nhé. Đang nhắm nhìn, nghe tiếng Tùng, tai to từ từ mở mắt ra, đôi khẽ ve vẩy. Đôi mắt mệt mỏi của nó ánh lên nỗi mừng vui, âu yếm. Tùng mừng lắm, mặt nó dạng lên. Như vậy là, mày tha lỗi cho tao rồi phải không Tai To? Nhưng lần này, Tai To không trả lời Tùng. Đầu nó vừa hơi ngẩn lên đã gục xuống, cặp mắt vừa mở ra chưa kịp bộc lộ hết niềm vui đã nặng nề khép lại. Hình ảnh thảm não của Tai To khiến Tùng chết điếng. Tai To ơi, mày đừng chết. Mày đừng bỏ tao nhé, Tai To. Nó bật khóc hu hu. Nín đi cháu. con Tai To của cháu không chết được đâu. Tiếng bác được vang lên. Bác từ trên thang gác bước xuống, theo sau là ông tổ trưởng tay cầm chiếc giỏ lác. Ờ, thế hai tên trộm đâu rồi? Tùng bật hỏi. Chúng thoát rồi. Ông tổ trưởng nhún vai, vẻ tiếc rẻ. Có lẽ khi nghe tiếng chân của hai bác chạy lên, bọn chúng liền chuồn ra cửa sổ, đô qua mái ngói, và chạy về hướng bờ kinh. Rồi ông đặt chiếc giỏ lác xuống đất, loay hoay lôi chiếc đầu máy ra. Rốt cuộc chúng đành phải vứt thứ này lại. Đang nói, nhát thấy hai tay Tùng vẫn còn bị chói, ông trợn tròn mắt. Ờ! Nhưng ông tổ trưởng chưa kịp chạy lại thì bác được đã nhanh nhẹn tháo dây chói cho Tùng. Hai tay vừa cử động được, Tùng đã vội cúi xuống định bế tai to vào lòng. Nhưng Tùng vừa chạm đến nó, chưa kịch nhấc lên, tai to đã kêu. Bằng một tiếng khiến Tùng hoàng hồn rụt tay lại. Nó còn đau đấy. Bác được nói. Tùng đang định hỏi lại thì bỗng có tiếng kẹt cửa. Rồi dì Khuê xuất hiện với giò đồ trợ trên tay. Mắt dì tròn xoe. Ôi, nhà ta hôm nay có chuyện gì mà đông đốc vui vẻ thế? Chợt nhìn thấy tai to nằm kế bên Tùng, dì sừng sốt kêu lên. Ôi, có cả tai to nữa. Nó về lúc nào thế này? Khi dì Khuê vừa bước vào, miệng Tùng đã miếu xịch mừng mừng tùi tùi. Bây giờ nghe gì hỏi, nó liền rơm rớm nước mắt. Tài to mới về khi nãy. Nó về để cứu cháu đấy. Cứu cháu? Dì Khuê không hiểu, cháu làm gì mà cứu? ối, bà chị ơi! Ông tổ trưởng chen lời, trộm mới vào nhà bà chị đấy. Nếu không có con chó này đánh động thì trộm đã khoáng hết đồ đạp trong nhà bà chị rồi. Đến bây giờ dì Khuê mới phát hoàng. Dì thả giò đồ trợ xuống đất một cái, bịch hai tay áp lên ngực. Trời đất thiên địa ơi! Có chuyện đó sao? Rồi dì thẫn thờ chép miệng, thế này thì chết mất. Chết mất! Bác đực cười. Chẳng có ai, chết mất trong chuyện này đâu. Người ngợm, của cải vẫn còn nguyên cả đấy. Thôi, tụi này về nhé. Trước khi ra khỏi cửa, bác còn nói thêm. Muốn biết chi tiết thì hỏi thằng Tùng. Tội nghiệp, thằng bé vừa rồi phải một phen vỡ mật đấy. Câu chuyện của Tùng khiến gì khuê xanh mặt. gì hồi hộp đến mức quên cả mắng nó về tội không chịu khóa cửa. Hai tay hết xoa ngực lại vò đầu, gì suýt xua luôn miệng. Chết mất, chết mất. Khi Tùng kể xong, gì ngẩn ra. Tối nay phải qua nhà bác đực và bác tổ trưởng tạ ơn mới được. Thì nãy hoảng quá gì quên bánh cả cảm ơn. Rồi dì xích lại gần tai to, dịu dàng vốt ve bộ lông mềm mại của nó. Tai to ngoan lắm. Tai to biết về kịp lúc để cứu chủ đấy. Tai to. Đang nói nửa chừng, dì bỗng quay phát sang Tùng. Uột, tai to về với ai thế? Chú Xuân dẫn về. Thế chú Xuân đâu? Tùng ngơ ngác. Cháu cũng chẳng biết. Đến bây giờ Tùng mới sức nhớ từ nãy đến giờ chả thấy chú Xuân đâu. Đang thắc mắc, Tùng chợt nghe dì Khuê bàng hoàng buột miệng. Thôi rồi, không phải tai to về với chú Xuân đâu. Nó về một mình đấy. Tùng ngạc nhiên. Sao dì biết? Dì Khuê chỉ tay vào chiếc vòng trên cổ tai to. Cháu xem này. Sợi dây da còn dính một khúc ở chiếc vòng đây này. Như vậy là, nó cắn đứt dây trốn về phát hiện của dì khuê khiến tùng bất giác nghe cay cay nơi sống mũi như vậy rõ ràng tai to đã tìm cách tháo thân về đây nó không nỡ rời xa những người chủ cũ mặc dù trong những người chủ cũ đó tùng đối xử với nó chẳng ra gì hôm trước cô tú duyên bảo chó là con vật gần gũi và trung thành nhất của con người tùng không tin với những mẩu chuyện cảm động cô kệt tuy tùng không nói ra miệng nhưng lòng nó đầy dẫy những nghi ngờ nó nghĩ những mẩu chuyện đó là do người ta bịa ra thôi. Nhưng bây giờ thì Tùng đã tin lắm. Tài To đã chứng minh cho Tùng thấy những câu chuyện của cô giáo không phải là sai ngoa. Nếu Tùng biết trên đường trở về cứu chủ Tài To đã phải chui vào bụi rậm đợi đò như thế nào, đã bị xe cán suýt chết ra sao, có lẽ nó sẽ bùi mùi thương cảm không để đâu cho hết. Bùi chưa đi làm đi học về, mẹ và nhỏ hạnh mừng rỡ và cảm động đến ứa nước mắt khi nhìn thấy tai to và nghe gì khuê kể lại sự trở về ngoạn mục kịp thời cũng như cuộc chiến đấu dũng cảm chống lại kẻ trộm của nó. Dì kể sôi nổi, lưu loát, sinh động cứ như thể gì tận mắt chứng kiến mọi chuyện này. chưa đó ai nấy đều tiếu tít vây quanh tai to. mẹ lấy thuốc cho nó uống. Dì khuê sức dầu khắp mình mẩy và chân cẳng nó vừa sức vừa suýt xoa. ôi chao tội nghiệp quá. Giáng chịu đau một chút nghe, tưng. Nhỏ hành thì lăng xăng pha sữa. Nó đầy chén sữa lại trước mõm tai to, dỗ rành như dỗ em bé. Uống đi, em. Nghe lời chị đi. Uống hết chén sữa này rồi ngủ một giấc cho khỏe. Trước đây nhìn những cảnh như thế, nghe những câu như thế, máu ghen tị đã khiến tùng nổi gióa lên rồi. Nhưng hôm nay lòng nó bỗng dưng dịu dàng quá đỗi, Không những không hề khó chịu. Nó còn chạy lại giúp sức cho bà chỉ. Nó quỷ xuống bên cạnh tai to, nhẹ nhàng vốt ve đôi tai dài của chú cuốn thân thương, giọng âu yếm. Uống đi, em. Giỏi nào, uống đi. Nói xong, Tùng bỗng đỏ bừng mặt khi sực nhận ra mình vừa buột miệng gọi tai to bằng. Em, một từ ngữ mà trước đây mỗi khi nghe gì khuê, và nhỏ hạnh dùng để gọi tai to nó cảm thấy bực tức vô cùng. Nhưng dường như chẳng ai để ý đến vẻ thẹn thùng ngượng ngập của Tùng. Cũng chẳng ai thấy lạ khi nghe Tùng gọi tai to bằng tiếng. Em chiều mến. Ai nấy đều chăm chú quan sát từng cử động khó khăn của tai to bằng vẻ mặt lo âu. Đến khi thấy tai to sau một hồi gắng gượng đang từ từ đứng lên, và chậm chạp thẻ lưỡi vào chén sữa, mặt người nào người nấy giãn ra, và bốn cái miệng đều đồng loạt buột ra một tiếng gieo khẽ. Suốt từ lúc đó cho đến tối. Không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng như ngày hội. Ba về, hòa vào niềm vui chung cả nhà bằng một câu bông đùa. Thế là từ nay hai con hồ có thể sống chung trong nhà ta rồi đấy. Không khí ở nhà đã khác thì không khí ở trường tất nhiên không thể giống như cũ. Lần này tin tức về tai to do chính Tùng nói ra chứ không phải qua cái miệng hớt lèo của thằng Đạt. Tụi bạn nghe Tùng kể về kỳ công của tai to mồm đứa nào đứa nấy cứ há hốc lên như đang xem phim trinh thám. Đạt hít hà. Ôi trời. Sợi dây ra chắc thế kia mà tai to cắn đứt thì răng nó bén phải biết nhé. Đứa khác trầm trồ. tinh tàu hù mà nó vượt qua được thì cứ gọi là bái phục. Nghị dùng mình. Bay vào táp tên trộm, và đeo tòng tang trên bắp chân hắn không chịu nhà thì quả là can lì tướng quân. Tao chưa từng thấy một con chó như thế bao giờ. Từ thế, mỗi đứa một câu, tất cả xuống vào ổ nào tấm tắc khiến Tùng sướng rên. Sướng nhất là, mải hào hứng khen ngợi tai to, chả đứa nào nhớ đến chuyện bạc đãi của Tùng đối với tai to trước đây. Trong bọn, chỉ có nhỏ Quốc Phương là chán nhất. Nó chả buồn quan tâm đến những màn chiến đấu ly kỳ hồi hộp của tai to như tụi con trai. Nghe Tùng kệ tai to vì liều mình cứu chủ mà bị tên trộm đá trọng thương phải nằm liệt từ hôm qua đến giờ, nó cứ ngồi sụt xà sụt xịt. Tội nghiệp tai to quá. Chắc là, nó đau lắm. Nghị mến tai to không kém gì cúc phương. Nó an ủi bạn. Nín đi. Chốc nữa tan học tụi mình chạy lại thăm tai to chứ lo gì. Tùng gật đầu vui vẻ. Ừ, lát nữa mình dẫn mấy bạn về thăm tai to. Khi nói vậy, Tùng tưởng chỉ có Nghị, và Cúc Phương gái nhà mình. Nào ngờ tiếng chống tan học vừa vang lên, cả lớp rùng rùng túa ra. Đi thăm tai to. Đi thăm tai to. Thế là, không ai bảo ai, cả bọn ùn ùn rồng rắn đi theo Tùng, Nghị, và Cúc Phương khiến Tùng không có cách nào khác hơn là cắm cúi dẫn đường. Bọn học trò lúc nhốt chen nhau lên cầu thang khiến dãy phố Tùng ở mọi người nhốn nháo không hiểu chuyện gì. Dì khuê ra mở cửa cũng thất đảm. Ôi, có chuyện gì thế này? Dì cứ ngỡ Tùng vừa gây ra đại họa gì? Đến khi nghe Tùng bảo các bạn tới thăm tai to, dì mới thở phào nhẹ nhõm, và mở rộng cửa đón các bạn trẻ vào. Người bệnh đang nằm, tỉnh dưỡng ở góc nhà thấy người ngợm không biết ở đâu kéo tới lố nhố đầy nhà, liền ngẩng đầu giáo rác nhìn quanh, vẻ hoang mang hiện rõ trong mắt. Thấy vậy, Tùng quang vội chiếc cặp lên bàn chạy ùa lại. Nó vỗ vỗ lên lưng tai to, Trần an. Đừng sợ, tai to. Bạn tao tới thăm mày đấy. Chả phải trộm đâu. Được cậu chủ nhỏ vỗ về, tai to nhanh chóng trấn tĩnh. Và đến khi thấy nghị, và Cúc Phương bước lại ngồi xuống bên cạnh, tai to đã yên tâm lắm lắm. Nó khẽ ve vẩy đôi tỏ ý chào hỏi. Nó muốn nói rằng nó rất vui khi gặp lại hai người bạn nhỏ. Thấy nghị, và cốc phương được. Nhân vật quan trọng là tai to. Ngành đón, một cách thân thiết, Đạt cũng muốn lên mặt một chút với lũ bạn Nó vạch đám đông chui vào, và hùng hổ bế tai to lên. Nhưng nó chưa kịp ấm tai to vào lòng đã giật bắn người vì một tiếng quát sát bên tai. Bỏ xuống. Tai to đang bị thương mà mày sách bổng lên như thế làm sao nó chịu đựng được. Phải biết đối xử dịu dàng với loài vật một chút chứ. Người vừa thốt lên câu đó là Tùng. Câu nói đầy vẻ, yêu thương loài vật của nó, lạ lùng đến mức lũ bạn chung quanh hầu như không tin vào tay mình. Nghị, và Cúc Phương cũng tưởng mình đang nằm mơ. Chỉ có nhỏ hạnh nằm trên gác thò đầu xuống theo dõi nãy giờ là, mỉm cười ý nhị. Trong khi bọn trẻ đang ngơ ngác, còn đạt thì đang ngượng nịu đặt con tai to xuống, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói ồm ồm. Ông anh bà chị ơi! Tôi đến để xin tạ tội trước ông anh bà chị đây. Thật khốn khổ thân tôi, có con chó sinh thế mà cũng không biết cách giữ. Hôm qua đến nay tôi lùng sục tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy tung tích nó đâu. Xin ông anh bà chị. Nghe thoáng qua, dù chưa gặp mặt bọn trẻ vẫn biết ngay người vừa bước vào nhà là chú Xuân trong câu chuyện tùng kể. Chú vừa than vãn vừa đi lần vào trong. chợt chú đứng xững lại, hai hàng rear map không ngừng nhúc nhích. Ái trà trà! Bộ nhà ta mở lớp dạy thêm hay sao mà học trò tụ tập đông đốc thế này? Đang nói, chợt nhận ra tụi, học trò đông đốc này đang quay quần quanh một con vật gì trăng trắng, cặp mắt chú vụt chố lên. Ối, Ối, Ối! Rồi chú bước tới một bước, sừng sốt. Phải mày đấy không? Nín thở quan sát một hồi, biết chắc con vật trăng trắng mà tụi học trò đang bu quanh chính là con vật mà mình đã đi tìm thoát mồ hôi hai ngày nay, chú sung sướng thở đánh cực một cái, như chút bỏ một gánh nặng trong lòng. Vẻ dầu dĩ trên mặt chú lập tức biến mất. Tươi hơn hớn, chú bắt đầu bông đùa ngâm ngợi. Tai to ơi hỡi tai to. Nếu nghe tao gọi thì thò đuôi ra. Tất nhiên tai to chẳng thò đuôi cũng chẳng thò đâu. Nó đang nghịch dần chết. Chỉ có bọn học trò là ôm bụng cười sặc cười tụa trước câu thư nuốm đầy vẻ hoạt kê của thế thôi. Thành phố Hồ Chí Minh 1995 Chết